Đề thiện thượng biểu môi nói, đánh như vậy chi bằng không đánh Mấy người còn lại cũng biết hắn bất mãn tế lập tông và liên minh của Tây Phương ngũ quốc thi đấu hữu nghị Quần chúng đến xem, phần lớn không rõ tình hình Trận chiến này quả thực kinh thiên động địa Trình độ đặc sắc đẹp mắt so với hai đội còn lại đương nhiên mạnh mẽ hơn Nhưng mà bọn họ nhìn những ngờ tu sĩ đồng cấp này Trong mắt chỉ có một chữ có thể hình dung ra có lẽ vì hai bên ai cũng cố tình giấu đi thực lực cùng lấy bài quyết định tuy đề thiện thượng bọn họ thấy rất không thỏa mãn nhưng cũng hời hợt không quan tâm trận tiếp theo sẽ không phải già cơ u cốc cười nói trận thứ tư tấn bảo tông đấu với phồn kiếm tông thương bộ tề mang theo bốn gã cùng đội ngẩng cao đầu đi lên lôi đài vẻ mặt hướng triện thiên ngưng trọng bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến một kiếm tông một kết đan hậu kỳ hai kết đan trung kỳ hai kết đan sơ kỳ mà ở hướng triện thiên bên này chính hắn cũng đừng đừng là kết đan trung kỳ còn lại bốn người kia cũng là kết đan trung kỳ bản về thực lực song phương không kém nhau bao nhiêu tấn bảo tông bên này chiến lược cũng rất đơn giản hắn cùng hai người nữa tấn công thương bộ tề hai người kia chịu trách nhiệm ngăn cản bốn người còn lại của đối phương Chỉ cần đánh bại thương bộ tề, bốn người kia sẽ không thể uy hiếp được bọn họ. trọng tài hô một tiếng bắt đầu, trên đỉnh đầu hướng triện thiên liền lộ ra một thanh thiết kiếm khổng lồ. Hai người đồng bạn khác xuất thủ nhanh như quỷ mị, một thanh loan đao vô thanh vô tức bay về hướng thương bộ tề chém xuống. Một đạo ngân quang lóng lánh trường tiên, roi cũng hướng ngang hông của hắn chặn ngang quét tới. Ba người mục tiêu chính xác vị trí khác nhau nhưng cùng một lúc đánh tới thương bộ tề hai gã tu sĩ khác cũng phóng người lên cùng nhau mở ra một tấm lưới lớn hướng đến trên đầu của năm người phồn kiếm tông trục xuống loan đao trong quá trình phi hành chia ra làm hai rồi từ hai phần chia làm bốn nháy mắt biến thành hơn 10 thanh nhằm phía trên lưới lớn phối hợp chặt chẽ chân chính làm thành thiên lá địa võng thương bộ tề cười lạnh một tiếng chỉ có vậy vạn mục hóa sinh Theo bốn chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, vòng quanh cả người hắn bỗng nhiên biến hóa thành một thân cây cao lớn, hư ảnh biến thành cây cổ thụ chọc trời với vô số cành lá, tán cây khổng lồ hướng về phía trước, tỏa ra bốn phương tám hướng xung quanh người hắn lan ra ngoài, lưới lớn từ trên trời ập xuống cổ thụ khổng lồ này, nhất thời đối lập một cách đáng thương. Phía trên hai tu sĩ của Tấn Bảo Tông... Vô luận tiến hành pháp lực phô trương lưới lớn như thế nào cũng không thể nào vượt qua sự phát tán của những tán cây mà hai người phản. Ứng cũng coi như nhanh chóng, tấm lưới lập tức trở thành lưới lửa như cũ hướng vào tấn công cổ thụ. Cho dù không cách nào bao phủ những người của phồn kiếm tông, thì cũng muốn lấy khống hỏa thuật phá vạn mục hóa sinh của hắn. Bảo pháp hổ mắt nhìn rồi lắc đầu liên tục. Tình hình như thế nên nhanh chóng quyết đoán, thu lưới cùng kiếm lại, vạn mục hóa sinh thuật này của hắn hết sức lợi hại, lấy tán cây rậm rạp sản sinh tốc độ, ở điểm này lửa bình thường không thể nào thương tổn đến nó được. Trên đài sáu vị đạo quân đang xem trận đấu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời sinh ra dự cảm không ổn ván này sợ rằng phải thua. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 274, nhận thua, tình hình chiến đấu đúng như chiều hướng bảo pháp hồ đã đoán, lưới lửa và cổ thủ đấu với nhau, quả thật đốt trụi không ít cành lá, nhưng tốc độ liệt hỏa lan tràn căn bản là không thể so với tốc độ phát triển của cành lá. Chỉ trong chốc lát lưới lửa đã bị ngọn cây vững vàng đâm thủng hai tu sĩ khống chế lửa cũng bị liên đới cành lá điên cuồng quấn lấy, chật vật không thể tà, đề thiện thượng chập lưỡi nói. Hỏa của bọn họ quá yếu, đổi lại là tiểu chư của tiểu sư muội ra trận Chỉ cần một ngụm hỏa cũng có thể đốt nó thành một khối than lớn Nếu như không phải là hán ấn tượng với tấn bảo tông cũng không tệ lắm Chỉ sợ hiện tại đã cười nhạo bọn họ không bằng heo Ở phía dưới, loan đao và trường tiên công kích vẫn giống như trước gặp thất bại Loan đao chém vào ở trên thân cây lại bị ngăn trở Hơn nữa dường như thân cây có lực hút Vững vàng giữ chắc lưỡi đao Làm cho bọn họ không còn cách nào Phải bay ra khỏi thân cây Trường tiên cũng bị dây leo Trên thân cây vững vàng xoắn lấy Đại thiết kiếm của hướng triện thiên Nhanh chóng phóng tới thương bộ tề Làm hắn có chút kiêng kỵ Vỗng tử giữa thân cây Phân hóa ra hai đoạn cây mây dài Có vòng kính to khoảng cái chén ăn cơm Lao đến thân kiếm Không ngừng quấy nhiễu sự tấn công Của thiết kiếm Cây mây dài bị đường kiếm tạo ra vô số vết thương trồng chất, nhưng đảo mắt lập tức khôi phục như cũ. Công kích của thiết kiếm mặc dù ác liệt nhưng đáng tiếc không thể ảnh hưởng tới ảo ảnh đại thủ của Thương Bộ Tề. ba tên tu sĩ của Tấn Bảo Tông hợp lực tấn công, thế nhưng không làm gì được Thương Bộ Tề, ngược lại còn bị hắn đánh cho chật vật. Trên đài, hai đạo quân thấy Tấn Bảo Tông như vậy vừa vội vừa giận, liền mắng ngu ngốc. Thầm than những tinh anh của tông môn này rốt cuộc kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, thường ngày chỉ cùng đồng môn của mình tỉ thí, thật sự kinh nghiệm quá ít cuộc chiến sinh tử. Vì thiếu sót về phương diện ứng phó với địch thủ nên bọn họ ở đây bị đánh một trận đến họ hàng cũng nhận không ra. Hai tu sĩ còn lại của tấn bảo tông chịu trách nhiệm ngăn cản bốn gã tu sĩ kết đan kỳ của phồn kiếm tông, giống như trước cũng bị làm cho luống cuống tay chân, hơn nữa từ từ bị cách ly với lôi đài bên kia. Không có cách nào cùng ba người đồng môn của mình hợp lực. Tận thiện đạo quân vừa lắc đầu vừa than thở, nhưng cũng không yêu cầu trọng tài ngưng hẳn trận này đã định sẵn là thua. Ngược lại đạo quân của tế lập tông bên cạnh xem qua trận đấu rồi khuyên nhủ, người của phồn kiếm tông sẽ không nương tay. Nếu để cho bọn họ tiếp tục tỉ thí, bạn nhất có thương tổn sẽ như thế nào? Hiện tại nhận thua, mặc dù trên thể diện không tốt lắm, nhưng so với đệ tử bị đánh đến chật vật vẫn tốt hơn một chút. tận thiện đạo quân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu bọn họ phải được dạy dỗ chút ít nhận thiện đạo quân cũng nói thường ngày tông môn bảo vệ bọn họ quá tốt bị chút ít khó khăn để cho bọn họ biết trời cao đất rộng đối với bọn họ mà nói cũng là việc tốt về phần thể diện so với tương lai của tông môn có đáng là gì chính vì hắn đối với mấy đệ tử này ký thác kỳ vọng cho nên mới hà quyết tâm những đạo quân khác cũng hiểu được đạo lý của hắn Nên cũng không khuyên nữa. Tình thế trên lôi đài đối với tấn bảo tông càng lúc càng bất lợi. Lấy hai trọi bốn, hai tu sĩ kết đan kỳ đầu tiên đã bị đánh hạ lôi đài. Trong đó một người còn bị đối thủ cố ý nặng tay đánh thành trọng thương. Nói đến ba người vây công thương bộ tề không thể ra tay cứu viện. Mắt thấy bốn kết đan kỳ tu sĩ của phồn kiếm tông đã quay lại. Đối với bọn họ áp dụng vây kín. Hứng triện thiên có tự đại cách mấy cũng biết đại thể đã mất Hai sư đệ khác của hắn bị cành cây quấn lấy nửa người Mặc dù không ngừng làm phép chống cự Nhưng thế suy sức yếu Bốn tu sĩ của phồn kiếm tông mà tấn công tới E rằng bọn họ cũng không còn sức để chống đỡ Trong mắt người phồn kiếm tông thoáng hiện lên sát ý Chỉ cần có cơ hội Tuyệt đối sẽ thất thủ mà đánh chết bọn họ trên lôi đài Giờ này khắc này hắn tuyệt không thể hành động theo cảm tính, hướng triện thiên cắn răng một cái, thét lớn một tiếng nói, dừng tay, chúng ta nhận thua. Sắc mặt hắn một mảnh trắng bệt, hô lên những lời này đối với người cao ngạo như hắn mà nói, so với tự sát còn khó chịu hơn, nhưng hắn phải làm như vậy, hắn không thể để cho những tinh anh mà tông môn mình vất vả bồi dưỡng, dưới sự lãnh đạo sai sót của mình mà chết thảm trong tay địch thủ. Đề thiện thượng hừ nhẹ một tiếng nói, hướng triện thiên này coi như không tệ. Bảo pháp hổ cùng với mấy sư đệ sư muội cũng không khỏi gật đầu tán đồng. Nhưng đề thiện thượng trong câu tiếp theo lộ ra dấu đầu lòi đuôi, đối diện cũng không phải là sư muội nhà hắn. Hắn lại chịu nhận thua một cách như vậy trước mặt mọi người. Hắc hắc! Lúc nói lời này, ánh mắt tự nhiên liếc về phía doãn tử trương. Chu chu nghe hắn lại đem chuyện này diễu cợt doãn tử chương, giận đến mở to mắt nói, đại sư Vinh, Vinh là đồ tồi. Lời mắng này từ đầu đến cuối đề thiện thượng vốn không có bỏ vào tai, cười đến ngày càng đắc ý. Thạch ánh lục không thể để sư muội bị thiệt thòi. Bênh vực nói, ta trở về cầu xin sư phụ không bao giờ thu nữ đệ tử nữa, có thu cũng làm cho nàng ấy không để ý đại sư Vinh. Chúng ta không thèm để ý đến huynh ấy nữa Đối với đề thiện thượng loại tố cáo này Của sư muội thạch ánh lục vẫn có chút hiệu quả uy hiếp Hắn hậm hực nói Ta nói chính là tứ sư đệ Các mũi kích động cái gì Doãn tử trương liếc hắn một cái Lạnh lùng nói Trong vòng một năm Huynh có cơ hội hướng ta nhận thua Đề thiện thượng tại chỗ quát lên như sấm Bảo pháp hổ ngăn cản hắn Nhức đầu nói Các đệ muốn đánh cũng chờ sau đại hội đấu pháp, cường địch phía trước, các đệ lại ở đây tranh đấu nội bộ. Hai gà trọi đang đấu với nhau chừng một cái, hừ một tiếng đều không lên tiếng, hướng triện thiên ủ rũ mang theo mấy sư đệ đi về phía tận thiện, hướng hai vị quân chủ nhận tội, hai người cũng không giận dữ như trong tưởng tượng, chẳng qua là lạnh nhạt nói, suy nghĩ thật kỹ, tại sao lại thua? Bởi vì trong đội ngũ của Tấn Bảo Tông có một tu sĩ kết đan bị thương nặng, trừ hướng triện thiên ở ngoài. Ba người còn lại cũng bị thương tổn tùy theo cấp độ nặng nhẹ. Tình hình như thế, không tốt để tiếp tục tranh tài, cho nên tận thiện dẫn theo mọi người rút khỏi đại hội đấu pháp lần này. Hướng triện thiên cũng không theo những đồng môn bị thương mà rời đi. Hắn lựa chọn lưu lại tiếp tục quan sát tỉ thí, người bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị. Hắn cũng cắn răng chịu đựng mà tiến tới Tế tường đạo quân nhìn tận thiện đạo quân nói Các ngươi nói không sai Để cho bọn họ bị chút ít ngăn trở là chuyện tốt Tuy là nói như vậy Nhưng lão vẫn là không muốn đệ tử nhà mình cũng bị ngăn trở như vậy Chỉ hy vọng mấy người tiếu thủ có thể hấp thu được bài học Trận kế tiếp này biểu hiện khá hơn một chút Nếu không danh tiếng sẽ bị chiêu Thái Tông và Liên minh Tây Phương ngũ quốc giành mất khi trở về bọn họ như thế nào hướng những vị lão tổ tông kia mà trình bày vòng thứ hai rút thăm chỉ có 7 đội ngũ tham gia phái thánh trí luân không không cần phải đấu liên minh tây phương ngũ quốc và chiêu thái tông vận khí không kém tỷ thí với đội yếu nhất trong hai đội ngũ mà phồn kiếm tông lại đấu với tế lập tông người của tế lập tông khác với tấn bảo tông bọn họ thường ngày trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ bị phân phối phái đến các đấu pháp đường lịch lãm Phải che giấu thân phận. Ở một năm tham dự 300 trận trở lên, tỉ thí cũng phải đạt được toàn thắng, mới có tư cách trở về tông môn bế quan tĩnh tu. Có thể nói từng người đệ tử tinh anh cũng là một thân bách chiến bách thắng lão luyện. Bản về kinh nghiệm thực chiến, thương bộ tề còn kém xa bọn họ. Đối mặt với đối thủ như vậy, vẻ mặt thương bộ tề lớn lối ngạo mạn cũng phải thu lại không ít. Trận chiến này hết sức khó khăn, những bọn hắn vẫn là người thắng như cũ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 275, Phái Thánh Chí lên đài đệ tử của Tế Lập Tông cũng là người hiếu chiến, người dẫn đầu lần này là tiếu thủ một cỗ máy chiến đấu. Từ khi hắn còn ở luyện khí kỳ tầng 8 đã lăn lộn ở các đấu pháp đường chi nhánh. Hắn đã từng tham gia hơn 36 giải đấu pháp đường chi nhánh tạo ra thành tích thắng liên tiếp trong vòng 1 năm, đệ tử bình thường một năm đánh 300 trận còn hắn một năm ít nhất đánh 500 trận mới cảm thấy đủ. Mặc dù hắn chỉ là tu vi kết đan trung kỳ, sự đệ cùng hắn tham gia đấu pháp lần này cũng chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng khi bọn họ từng người khiêu chiến. tỷ thí vừa bắt đầu tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng, 5 người bên thương bộ tế hợp ở một chỗ tương trợ phối hợp với nhau, phòng thủ chặt chẽ như sắt, tùy ý 5 người tế lập tông tiến công dồn sức đánh như thế nào cũng không thể làm khó bọn họ. Cơ u cốc thấy vậy, tỉ mỉ nói, năm người phồn kiếm tông này chỉ là tạo thành một pháp trận đơn giản, có lẽ là trong tông bọn họ không có ai quá tinh thông pháp trận, cũng có thể là bọn họ cùng nhau tập luyện không lâu. Thật ra phối hợp có chút chỗ sơ hở, hơn nửa pháp trận này chỉ tác dụng chú trọng phòng thủ xem ra bọn họ muốn làm đối phương tiêu hao thể lực. hắn suy đoán như vậy hoàn toàn hợp lý, vì tỷ thí công bằng, đại hội đấu pháp quy định không thể sử dụng bùa hoặc tiên khí các loại có thể làm tu sĩ gia tăng thực lực, cũng không thể trong quá trình tỷ thí sử dụng đan dược bổ sung thể lực, càng không thể mang linh thú tham gia, cho nên tế lập tông chủ động công kích như vậy. Pháp lực chân nguyên sẽ rất mau tiêu hao, đánh càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi. Hiển nhiên tiếu thủ cũng nghĩ đến điểm này rồi. Hắn hét lớn một tiếng lui liền tiên phong rút lui, còn lại mấy người đang tấn công mạnh, mắt thấy tựa hồ chút xíu nữa là đã có thể mở ra lổ hồng. Bỗng nhiên nghe hắn hô một tiếng như vậy, hơi sừng sốt một chút, đợi bọn hắn kịp phản... để quay lại thì đã chậm một nhịp. Thương Bộ Tề để dành tinh lực đã sớm chờ thời khắc này, lúc này đột nhiên chống lại. Hai tay kết ấn, lòng bàn tay bắn ra một đạo sắc cầu vòng thẳng đến điểm yếu của một tu sĩ. Từ lúc bắt đầu, Thương Bộ Tề vẫn luôn chọn lựa thủ thế, trận này lại càng cố ý thủ chứ không tấn công, làm cho người bên Tế Lập tông sinh ra một loại ảo giác hắn lấy phòng thủ ngừa làm chủ, không nghĩ tới hắn sẽ ra tay phản công. Vừa ra tay chính là nhanh gọn Tu sĩ kia lúc rút lui hơi chút phân tâm Mặc dù kinh nghiệm phong phú Lúc này trên bả vai đã bị đạo kia thanh sắc cầu vòng xuyên thủng Máu tươi không ngừng chảy ra Kết đan hậu kỳ xuất thủ toàn lực đối với một tu sĩ kết đan sơ kỳ Lại là cố ý chọn được thời cơ vừa vặn Một kích thành công cũng không phải là chuyện gì khó hiểu Tu sĩ bị thương kia cũng thật kiên cường Bị đả thương nặng như vậy vẫn không nói tiếng nào Vẫn cắn răng kiên trì cùng đồng môn tác chiến Nhưng cánh tay không thể động đậy Đương nhiên chiến lực giảm đi Đó cũng không phải vấn đề lớn nhất Quan trọng là cả đội tế lập tông Bởi vì ngoài ý muốn Chẳng những sát khí trượt giảm Không khí trong đội cũng trở nên quái dị Tiếu thủ vừa hối hận vừa mắc cỡ và oán giận Hắn không nghĩ tới mấy người cạnh mình phối hợp kém như vậy Nghĩ là có thể trước tiên lui xuống bảo tồn thể lực Sau đó tùy thời mà động Kết quả mấy sư đệ thế nào lại chậm chạp phần Ứng không đồng nhất Cho địch nhân có cơ hội hạ thủ Hắn chỉ huy sơ xuất Sau đó mấy sư đệ đối với quyết định của hắn cũng sinh ra hoài nghi Mặc dù vẫn nghe hắn điều hành Nhưng phối hợp càng ngày càng rời rạc Tế tường đạo quân quan sát trận đấu mà lòng như lửa đốt Hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào để từ nhà mình đơn độc chiến đấu thì như mảnh hổ xuống núi hợp lại ở chung một chỗ như vậy nhưng lại là một mớ hỗn loạn đối phương lại có tiếng có lui bình tĩnh vững chắc ván này muốn chuyển bại thành thắng hy vọng không lớn tế tường đạo quân bất đắc dĩ nhìn về phía trúc bạc và cố vãn của chiêu thái tông hai người bọn họ cũng vẻ mặt ngưng trọng tế lập tông đã không thể cứu vãn coi như chỉ còn chiêu thái tông âm thầm dẫn dắt đội ngũ của mình Tỉ thí với phồn Kiếm Tông e rằng cũng không thể giành thắng lợi. Trúc Bạc cắn răng nói, trận này nếu như thua thì trận tiếp theo để cho Phái Thánh Chí lên. Mấy vị đạo quân còn lại thầm kêu xấu hổ, tâm tư của Trúc Bạc bọn họ đều hiểu, chính là muốn cho người của Phái Thánh Chí đi tiêu hao thể lực của phồn Kiếm Tông, giúp cho đội ngũ của Chiêu Thái Tông lúc ra sân có thể có nắm chắc phần thắng hơn. Hơn nữa Phồn Kiếm Tông hai lần rút thăm liên tục đều gặp gỡ người của Tam Đại Tông Môn. Mọi người hơi suy nghĩ một chút đều có thể biết Tam Đại Tông Môn là có tâm chèn ép Phồn Kiếm Tông, chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng thua liền hai ván, thể diện ném đi cũng không phải lớn bình thường, lại muốn thua trận thứ ba. Tất cả mọi người rồi sẽ cho rằng Phồn Kiếm Tông so với Tam Đại Tông Môn lợi hại hơn, liên minh của đan quốc khí thế kiêu ngạo nhất định cao hơn. Có nhiều người trung lập có thể sẽ đầu nhập liên minh đan quốc. Hiện tại bọn họ duy nhất chỉ có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết chính là tha. Kéo dài tới lúc người của phồn kiếm tông sức cùng lực kiệt. Sẽ tìm cách lội ngược vòng. Mặc dù vẫn là mượn cớ. Nhưng nhất định phải hòa nhau. Không đến mức mất sạch thể diện. Không như dự liệu. Tế lập tông trận này có thể là thua. Khách quý đến đây xem cuộc chiến hai mặt nhìn nhau. Đại hội đấu pháp cử hành nhiều năm, Tam Đại Tông môn vẫn cao cao tại thượng. Lần này lại thất bại. Nghĩ đến Tam Đại Tông môn thường ngày phong quang vô hạn, không ít tu sĩ không có giao tình đặc biệt cùng bọn họ lại âm thầm hy vọng bọn họ có thể té đau một chút. Mặc dù Phồn Kiếm Tông không phải tốt đẹp gì, nhưng nhìn Tam Đại Tông môn bị kéo xuống từ trên cao cũng là một chuyện thống khoái. Tuy nhiên. Cùng Tam Đại Tông Môn có quan hệ mật thiết cũng không nhịn được lo lắng cho bọn họ, mặc dù những tu sĩ kết đan này chưa đầy trăm tuổi, ở giữa so đấu không thể đại biểu thực lực chân chính của Tông Môn, nhưng đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Vạn nhất Tam Đại Tông Môn thật sự xuống dốc, đan quốc kia sẽ phát triển an toàn. Bọn họ, những người cùng Tam Đại Tông Môn chung một phe, chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm. Vòng thứ ba rút thăm. Không khí so với trước ngưng trọng không biết gấp bao nhiêu lần, người người dưỡn cổ lên chờ kế tiếp phồn kiếm tông có thể hay không tiếp tục đấu với chiêu thái tông. Công bố kết cục, mọi người không biết nên thở vào nhẹ nhõn hay là thở dài. Đối thủ của phồn kiếm tông trong trận này là Phái Thánh Chí. Trong một vòng rút thăm, Liên minh Tây Phương ngụ quốc tế điều luân khôn, chiêu thái tông cùng tế lập tông chia ra chống lại hai đội loại A yếu nhất. thắng được vô cùng dễ dàng, nhưng cũng ngột ngạt vô cùng, đại thắng mà về, nhưng sắc mặt người của hai đội trầm ngưng chen chúc không ra được nụ cười, không biết còn tưởng rằng bọn họ bị đánh bại. Thương Bộ Tề mang theo bốn đồng môn trực tiếp ở bên kia sân ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Bọn họ mỗi người ăn vào một lọ đan dược của riêng của mình, chỉ trong thời gian ngắn trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Những đan dược kia không cần hỏi hơn phân nửa là đến từ đan quốc. Trên đài sáu vị đạo quân nhìn thấy lại càng nhức đầu. Bọn hắn quên mất điều này. Xem ra suy nghĩ tiêu hao thể lực của bọn họ cũng không chắc chắn sẽ thành công. Năm người phái thánh trí cũng là tuyệt thế thiên tài không tệ. Nhưng thật sự quá trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy. Có lẽ qua mấy thập niên nữa bọn họ mới có thể dễ dàng đánh bại người của phồn kiếm tông. Nhưng không phải hiện tại. Chuyện cho tới bây giờ Chỉ có thể nghe theo mệnh trời Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 276 Ăn ý phái thánh trí tham dự hội nghị bí mật đêm qua Vừa nhìn kết quả rút thăm này Cũng biết tam đại tông môn thay đổi chủ ý Phái bọn họ ra sân chứ Mục tiêu đơn giản là tiêu hao phồn kiếm tông chiến lực Tốt nhất có thể thăm dò lá bài tẩy của bọn hắn Cùng với hòa hoãn một chút tình thế, nếu không Tam Đại Tông Môn liên tục bại hoàn toàn, chỉ sợ vô luận che giấu như thế nào, cũng mất hết thể diện. Bọn họ rất muốn cùng Phồn Kiếm Tông đánh một trận, nhưng nghĩ đến Tam Đại Tông Môn coi bọn họ làm con cờ tùy ý loay hoay thì rất tức giận. Bảo Pháp Hồ trầm mặc chốc lát nói, Bất kể như thế nào, đánh tốt trận này rồi hãy nói. Chỉ sợ người của Phồn Kiếm Tông lai giả bất thiện, Xem bọn hắn đối với người của tam đại tông môn ngoan hạ sát thủ Thì cũng sẽ không khách khí với chúng ta Mọi người nhất định phải cẩn thận Cơ u cốc nói Bảo sư huynh nói có lý Cùng lắm là thắng trận này Sau đó chúng ta tìm lý do không tham gia những trận sau nữa là được Đề thiện thượng không cam lòng nói Không được Lão tử muốn chỉnh mấy tiểu tử thối của chiêu thái tông Cơ u cốc cười đến hết sức âm hiểm nói Chúng ta thắng trận tỷ thí này sẽ làm cho bọn họ khó chịu, mà cũng không làm mất đi hòa khí giữa phái ta và bọn họ. Đề Thiện Thượng còn ngờ vực, nhưng nhị sư đệ cười như vậy, nhất định là có người gặp xui xẻo, chỉ cần xui xẻo không phải hắn là được. Hơn nữa người sư đệ này mặc dù xấu xa nhưng cho tới bây giờ không có để cho người ngoài làm bọn họ thiệt thòi, cho nên hắn cũng không phát biểu phản đối ý kiến. Chuyên tâm chuẩn bị ra sân tỉ thí, cơ u cốc nói, đêm qua ta nói qua vài loại chiến pháp tất cả mọi người nhớ rõ ràng đi, sau đó mọi người nhìn nhau phối hợp, mấy người còn lại yên lặng gật đầu, bọn họ những năm gần đây đều sinh hoạt cùng nhau, đối lẫn nhau, hiểu rõ hơn chính bản thân mình, mấy lần cùng nhau tác chiến đều kinh người, một cái ánh mắt là có thể hiểu được tâm ý của đối phương, ăn ý hơn tất cả đội ngũ ở đây. Thực lực tổng thể của bọn họ kém phồn kiếm tông một đoạn, muốn thắng ngoại trừ chiêu thức, chính là dựa vào phối hợp ăn ý. Hai phe ở trên đài đứng lại, ánh mắt thương bộ tề lạnh lùng quét qua năm người bọn họ, nói, ta thừa nhận các ngươi quả thật yêu tú nhưng cũng không hơn. Gặp phải chúng ta, các ngươi cũng chỉ có thể tới đây thôi, để thiện thượng ngoái ngoái lộ tai, khinh thường nói, lão tử đã thấy nhiều người như ngươi. Ngu ngốc cũng không bằng heo, không đủ yếu tố còn đem mình làm thành một cái cây. Lớn tuổi mà cũng không thể giỏi hơn, cho dù miễn cưỡng sống quá hôm nay cũng chỉ là một phế vật trong phế vật. Thương bộ tề lớn như vậy chưa bị ai ngay mặt chửi bới lung tung như vậy. Sắc mặt lập tức lạnh xuống, không nói nhiều, vung tay lên lệnh cho đồng môn xếp thành một hàng, chuẩn bị động thủ. trọng tài mới vừa tuyên bố bắt đầu. Thương Bộ Tề liền dẹp bỏ tác phong lúc trước của mình, lấy khí thế xét đánh không kịp bịt tai toàn lực tấn công vào bảo pháp hổ, mà sư đệ của hắn hai kết đan trung kỳ, cũng nhất Tề đánh về phía thạch ánh lục, lực đánh hung mãnh rõ ràng là muốn một kích phải chúng, đánh hai người yếu nhất của đối phương thành trọng thương. Bảo pháp hổ không tránh, ngoài thân trượt hiện ra một cái ngân bạch sắc thủy long hư ảnh, đối diện thương Bộ Tề phóng tới kiếm gỗ đào khổng lồ. Hai người thực lực còn kém một mảng lớn, thương bộ tề mắt thấy bảo pháp hổ lại dám đón đỡ thế công của mình, trong lòng vui mừng, hắn chỉ sợ hắn ta phản. Ứng quá nhanh lách mình tránh ra, hắn toàn lực biến hóa khôn lường, nhưng kiếm gỗ đảo và thủy long vừa chạm vào, hắn liền phát hiện không ổn, phát ra một lực khổng lồ mãnh liệt hoàn toàn không giống tu sĩ kết đan sơ kỳ. hắn liền trực tiếp đánh kiếm gỗ đào bay về. Hai tu sĩ kết đan sơ kỳ khác phối hợp tấn công vừa vặn lúc này bọt lên. Thủy Long không cách nào thừa thắng sông lên. Thân thể thật dài chuyển động một cái. Há to mồm hướng hai người phát ra một tiếng rồng ngâm. Người ở dưới đài chỉ thấy được Thủy Long há to mồm hướng về hai tu sĩ kia. Âm thanh gì cũng không nghe thấy. Nhưng hai tu sĩ kia như uống rượu say lui nhanh mấy trượng mới miễn cưỡng đứng lại. Thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hai tu sĩ kết đan trung kỳ tấn công thạch ánh lục cũng không dễ chịu. Thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên từ một biến thành hơn 10 người. Hơn nữa mọi người vũ động binh khí kim quang uy áp lấp lánh đáng sở bổ tới bọn họ. Trong trước mắt căn bản không phân biệt được thật ra. May mà hai người phản. Ứng coi như mau lẹ, một người chịu trách nhiệm phòng thủ một người ra hết toàn lực. chẳng phân biệt được thiệt giả, một vòng tiến lên tấn công mười mấy cô gái. Vòng thứ nhất thế công của Thương Bộ Tề thất bại, vội vàng nói một tiếng, nhanh chóng kiềm chế bốn gã sư đệ trở lại bên cạnh mình. Bên ngoài khách quý đang xem cuộc chiến, người người đều thật bất ngờ, Thương Bộ Tề tu sĩ kết đan hậu kỳ như vậy một kích toàn lực, lại bị tu sĩ kết đan sơ kỳ chính diện chống đỡ. Đây cũng quá ly kỳ đi. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm Nguyên tưởng rằng phái thánh trí sẽ thất bại rất nhanh Nhìn một màn vô cùng kỳ diệu này Trăm mối vẫn không có cách giải Người có chút tinh thông trận pháp tỉ mỉ vừa nhìn Liền hiểu rõ ra Mới vừa rồi đánh lui thương bộ tề Cùng hai tu sĩ kết đan sơ kỳ Cũng không phải là sức lực Một người bảo pháp hộ, Doãn tử trương Đề thiện thượng cùng hắn ba Người vừa lúc đứng thành một hình tam giác Trên tay làm pháp quyết dưới chân chẳng biết lúc nào rơi là tả rất nhiều con cờ thủy tinh những con cờ này đứng bố trí thành một trận đồ phức tạp bọn họ là ba người hợp lực hơn nữa mượn lực của pháp trận đánh thương bộ tề ngăn chặn trở về dù vậy bằng vào ba tu sĩ kết đan sơ kỳ liền có thể làm được điểm này cũng đủ làm cho người sợ hãi hơn nữa mới vừa rồi thủy long đẩy lui hai tu sĩ của phồn kiếm tông xem ra với biểu hiện này ba người hợp lực lại có thể đồng thời dùng được tuyệt ký sở trường của riêng bọn họ ba người giống như hóa thân thành một người có thể đạt tới hiệu quả như vậy tư chất ba người này cũng là hệ thủy đơn linh căn tuyệt đối có quan hệ trong đó doãn tử trương hệ băng đơn linh căn nói cho cùng cũng là hệ thủy linh căn biến dị có được pháp trận như vậy đoán chừng thương bộ tề rất khó làm gì được bọn họ thương bộ tề một kích không chúng cũng không bối rối Hai tay giữ hai sư đệ bị Thủy Long đả thương chân nguyên rối loạn Hắn nhanh chóng thay bọn họ điều khí Trong chốc lát hai người này liền khôi phục như cũ Trong đó một tu sĩ kết đan trung kỳ công kích thạch ánh lục không có kết quả Thấp giọng nói nữ nhân kia có ảo thuật hết sức lợi hại Khó phân biệt thiệt giả Thương bộ tề nhớn mày Những người của phái thánh trí khó đối phó hơn so với trong tưởng Quả thật có nhiều thủ đoạn quỷ dị Đám người bảo pháp hổ cũng không thừa thắng sông lên, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Thương bộ tề cũng nhìn ra hợp lực trận pháp bọn họ, chờ ba người bảo pháp hổ hợp lại. Cho dù hắn cường công dồn sức đánh như thế nào, chỉ sợ cũng không cách nào giải quyết nhanh chóng bọn họ. huống chi còn có hai người cơ u cốc và thạch ánh lục ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn hơi trầm ngâm, liền quyết định bắt thạch ánh lục hoặc cơ u cốc một trong hai người lại. Bảo pháp hổ ba người kia nếu như không đi cứu cũng không sao, nếu như phải cứu sẽ buộc bọn họ hành động riêng lẻ, thời gian bọn họ phân tâm không thể nào phối hợp như một, tổng sẽ lộ ra sơ hở. Kế sách chắc chắn, 5 người hắn lập tức đều xuất hiện, lấy khí thế phải giết đánh về phía cơ u cốc. Thương bộ tề rất bình tĩnh, tốt nhất một lần hành động có thể đánh chết cơ u cốc, cho dù không cách nào đắc thù. Ít nhất cũng thăm dò rõ ràng nước cờ của những người này. Hôm nay vô luận như thế nào phải đưa toàn bộ bọn họ phế đi, nếu không 10 năm sau sẽ là họa lớn trong lòng phồn kiếm tông. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 277, kế hoạch thắng lợi. Cơ u cốc đã sớm ở đề phòng thương bộ tề bất ngờ đánh tới. Dường như thương bộ tề mới vừa chuyển động, hắn đã cùng với thạch ánh lục lui nhanh. Đồng thời Thạch Ánh Lục dùng toàn lực thi triển ảo thuật, trong nháy mắt toàn đấu trường là bóng dáng hai người bọn họ, làm cho người ta phân không ra ai thật ai giả. Thương bộ Tề giống như trước đối với ảo thuật của Thạch Ánh Lục đã có chuẩn bị, tay làm pháp quyết hết lớn một tiếng, sinh Trên lôi đài, băng tuyết ngưng tụ ra vô số bụi gai hư ảnh, trong nháy mắt bao trùm trọn lôi đài. Lực sát thương của những bụi gai này có hạn. Không thể phá giải công kích nhưng có thể trong nháy mắt phân biệt ra được cái nào là ảo thuật, cái nào là người thật. Nếu thạch ánh lục muốn thi triển lại cảnh tượng ảo thuật kia thì cần một chút thời gian để khôi phục. Thương bộ Tề mang theo bốn người còn lại đổi giết, nhưng nàng và cơ u cốc cũng có riêng một bộ chiêu thức liên thủ. Công pháp ngũ hành thay đổi liên tục, nhưng nếu muốn toàn lực ngăn cản một đội năm tu sĩ kết đan kỳ quần công thì không thể lần lượt thi triển pháp thuật. Hai người không chút do dự để tránh cho kẻ địch thừa cơ hội tấn công, chọn phương. Án chạy cho năm người này đuổi theo. ba người doãn tử trương hành động thống nhất chuyển đến ngay giữa lôi đài, hợp lực vũ động Thủy Long. Mỗi khi đám người thương bộ tề sắp đuổi đến gần cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, Thủy Long liền như tên bắn tiến lên hỗ trợ. Mà thạch ánh lục vừa chạy vừa tựa như ránh rỗi liên tục ném pháp khí nhằm đến năm người kia Chỉ cần nhích tới gần bọn họ, pháp khí bỗng nhiên nổ tung Các loại hệ lôi, hệ hòa, hệ kim bộc phát pháp lực vô cùng dữ tợn Đối với địch nhân tạo thành quấy nhiễu cực lớn Làm bọn hắn không cách nào nhích tới gần dễ dàng Những pháp khí này là một năm trước bọn hắn vì đại hội đấu pháp lần này mà chuẩn bị Do thạch ánh lục và đề thiền thượng hợp tác sáng tạo ra vũ khí đặc thù, đại hội đấu pháp không cho dùng bùa, đề thiền thượng đã nghĩ ra phương pháp trực tiếp phong. Ấn pháp thuật ở bên trong pháp khí, đương nhiên hắn thích dùng bùa hơn, nhưng về phần hiệu quả cũng là giống nhau, thậm chí thông qua phong. Ấn pháp thuật nhằm vào luyện chế pháp khí, thạch ánh lục còn có thể gia tăng lực sát thương của chúng. Sáu vị đạo quân đang xem cuộc chiến trên đài cao im lặng bao trùm. Những người này của phái Thánh Chí, đầu óc tính kế cũng quá nhiều đi. Đệ tử nhà mình theo chân bọn họ mà so sánh với nhau, quả thực là đầu gỗ. Luyện chế pháp khí, cho dù là pháp khí hạ phẩm, nếu so sánh với chế luyện bùa cũng là khó khăn hơn, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến cầm pháp khí làm vật dẫn phong. Ấn pháp thuật sẽ rất lãng phí. và thực chính là phí của trời. Nhưng Thạch Ánh Lục cho tới bây giờ coi luyện chế pháp khí làm một loại phương thức luyện công, cho nên không khác nhiều lắm, pháp khí thật là đặc sắc. Vì đại hội đấu pháp lần này, lãng phí hơn 100 kiện cũng không đáng gì. Những pháp khí này đều dùng tài liệu bình thường để chế tạo nên cũng không hao phí bao nhiêu linh thạch. Năm người phái thánh chí chia làm hai tổ, một tổ ở giữa phối hợp tác chiến, một tổ chạy khắp nơi Năm người thương bộ tề dốc hết toàn lực thế nhưng cũng không có biện pháp nào. Mặt thương bộ tề lạnh dần, phất tay ra hiệu cho toàn bộ người của mình dừng lại không truy đuổi vô ích nữa. Hướng đám người đề thiện thượng nói, các ngươi cho rằng có thể trông chờ vào pháp trận này. Bằng chút thủ đoạn nhỏ này là có thể chuyển bại thành thắng. Dứt lời hắn không đợi bọn người đề thiện thượng phản bác. Năm người gắn bó một đường, một con cự long màu nâu hư ảnh trên bầu trời chỗ bọn hắn chậm rãi thành hình, qua mấy hơi thở liền trở nên chân thật giống như thật thể, gào thét đánh về phía ba người đứng ở giữa lôi đài. Sáu vị đạo quân đang xem cuộc chiến một bên nhất tề biến sắc, cự long công kích, cho dù là bọn họ cẩn thận ứng đối, nhưng uy lực kia to lớn có thể không khác gì tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ xuất thủ. Ba người doãn tử trương bọn hắn sẽ bị đả thương dưới sự nổi trận lôi đình này. Đáng sợ nhất chính là trên cử long có chứa nguyên thần khóa thuật. Ba người doãn tử trương, đề thiện thượng cùng bảo pháp hồ căn bản không thể nào tránh né. Sáu người vừa hận vừa vội. Không nghĩ tới Phùn kiếm tông vì sát thương năm tu sĩ thiên tài này của phái thánh trí liền sử dụng loại lưỡng bại câu thương này. Thủ đoạn gì đều đem ra hết. Thương bộ tề sử dụng loại bí pháp này, người của phái thánh trí phái cố nhiên lành ít giữ nhiều. Bọn họ sau khi trở về, có điều dưỡng năm sáu chục năm chỉ sợ cũng không thể khỏi hẳn. Theo như tình hình này, phồn kiếm tông lần này đến mục đích lớn nhất dĩ nhiên là đối phó phái thánh trí. Trong lúc nguy cấp, ba người đề thiện thượng cũng không bối rối. Cước bộ vừa động, biến thành doãn tử trương đứng ở phía trước nhất. Hai người khác vươn ra một cánh tay đáp ở đầu vai hắn. Doãn tử trương hít một hơi thật sâu. Xong trưởng hợp lại, nhằm hướng cự long đánh tới. Xung quanh người bọn họ là ánh sáng ngân bạch sắc cự long trong suốt của băng long. Nếu so sánh không bằng cự long nào nâu của đối phương. Nhưng cũng ngẩng đầu nghênh đón cự long của địch. Chuẩn bị sẵn sàng cho sự va chạm. Phanh, một tiếng như sét đánh vang rội. Băng long bị giao động mạnh biến thành vô số mảnh nhỏ. Đồng thời cự long màu nâu của địch cũng bị ngăn trở, Nhưng uy áp khổng lồ vẫn làm ba người bị chấn động liền lùi lại mấy trượng. Đứng ở phía trước nhất, lãnh chọn áp lực lớn nhất doãn tử trương phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. để thiện thượng và bảo pháp hồ tương đối bị nhẹ hơn một chút. Nhưng cũng không tránh khỏi bị chút vết thương nhẹ. Một kích xuất thủ này có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh. thế nhưng ba người bọn họ có thể cản trở mặc dù bị thương nhưng mọi người vẫn đứng vững hơn nữa đảo mắt liền lần nữa lướt đứng vào vị trí rõ ràng là còn muốn tiếp tục kiên trì tỉ thí sáu vị đảo quân mới vừa thở vào nhẹ nhõm thấy bọn họ lại vẫn muốn tiếp tục đánh không khỏi lắc đầu liên tục nếu là bọn họ xem giá hiện tại thông minh nhất chính là lập tức nhận thua bảo tồn thực lực quân tử báo thù mười năm không một Lấy người thương bộ tề này nếu vận dụng bí pháp, sau mấy thập niên tu vi chẳng những không tiến thêm tấc nào nữa, còn có thể bị tụt dốc. Doãn tử trương bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này lấy lại danh dự. Doãn tử trương xóa đi vết máu trên miệng, nhìn thương bộ tề lãnh đạo nói, đấu lại. Thương bộ tề không nghĩ tới bọn họ lại có thể ngăn trở một kích kia mà còn có thể đứng vững vàng không ngã, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Cười hung hiểm nói, không tệ, xem các ngươi còn có thể đỡ đòn của ta. Hắn thật đúng là lo bọn doãn tử trương chấp nhận kết quả mà rời đi. cự long màu nâu lần nữa dương nhanh múa vuốt hướng bọn họ đánh tới. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Ba người doãn tử trương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng chỉ trì hoãn mấy hơi thở rất nhanh lại trở về vị trí. Phanh, Phanh, Phanh. Bọn doãn tử trương nhìn như có thể té xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn kiên trì nhận thương bộ tề bảy lần liên tục đánh vào. Thương bộ tề cũng không nhịn được bội phục bọn họ, chưa từng thấy đánh như vậy vẫn không chết. Bọn họ sống chết chống đỡ như vậy cuối cùng vẫn là muốn thua, lại còn phí sức như vậy. Thương bộ tề nghĩ tới đây bỗng nhiên lộ vẻ sợ hãi kinh hoàng, dừng lại công kích nhìn về hướng cơ u cốc và thạch ánh lục. Chỉ thấy hai người khép mắt ngồi xếp bằng, không biết đang làm gì đó, nhất định có cổ quái. Hắn giác ngộ hơi chậm một chút, chờ hắn điều động cự long đổi đối tượng công kích. Thì cơ u cốc đã mở mắt, hướng doãn tử trương suy yếu, mỉm cười nói. Cực khổ đệ, tứ sư đệ, mới vừa bị đánh bay ra ngoài, doãn tử trương khó lộ ra nụ cười. Hoàn hảo, nói thế nhưng vừa rồi là liều mạng, liền cùng đề thiện thượng. Bảo pháp hồ trực tiếp ngồi xuống ở bên lôi đài chữa thương, thương bộ tề dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, điều động cự long đánh về phía cơ, thạch hai người, thạch ánh lục mở mắt, mười ngón tay như lan hoa kết thành một ấn pháp. Uyển chuyển vô cùng, mắt thấy cự long quát lên, bảo, theo một tiếng này khẽ kêu, cả lôi đài bỗng nhiên hóa thành một biển lửa, ngọn lửa màu xanh biếc phóng lên cao. Sau đó đánh bay cự long lên không trung, cự long phát ra một tiếng gào thét, khắp biển lửa sôi sụp một loại sóng lớn ngập trời, hòa với tiếng kêu hô. Năm người thương bộ tề trên đài thê lương kêu thảm thiết, làm cho mọi người bay xem cũng sở cả gai ốc. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, màu xanh biếc trong hòa diễm, thương bộ tề năm người cơ hồ là không có chút sức lực nào giải rủa trên mặt đất. quay cuồng chu lên nhưng không cách nào chống đỡ được uy lực của ngọn lửa màu xanh biếc kia tiếng kêu thảm thiết kéo dài chốc lát rốt cục cũng dừng lại thương bộ tề giờ đã không thể động đậy ngã trên mặt đất kỳ quái chính là hắn toàn thân cao thấp không có nửa điểm dấu vết bị lửa đốt cháy vẻ mặt hoảng sợ đau đớn tuyệt vọng vẫn hoàn toàn giữ lại trên mặt bọn họ làm trong lòng người xem phát rét cự long trên không cũng vì cái chết của bọn hắn mà biến mất Trên biển Hàn băng khổng lồ phá hủy cả lôi đài Chỉ còn lại mấy khối băng trôi nổi bị cháy sạch nóng hổi trong nước biển nửa chìm nửa nổi Trên tảng băng nổi kia rõ ràng chính là năm người của phái thánh trí Lôi đài Hàn băng chính là người của tam đại tông môn mượn tiên khí chế thành Nếu là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ muốn hủy diệt nó cũng phải cần thời gian rất lớn Bây giờ lại dưới ngọn lửa không biết tên này trong nháy mắt làm cho vỡ vụn uy lực của ngọn lửa này cũng quá mức đáng sợ. Thạch ánh lục không nói một lời làm phép mang bốn sư vinh sư đệ đến đảo biệt Vân. Chu chu lòng như lửa đốt chờ ở nơi đó, thấy bọn họ đến vội vàng nhét vào mỗi người một đống đan dược. Doãn tử trương, đề thiện thượng, bảo pháp hổ cần thời gian dài để khôi phục. Cơ u cốc chẳng qua là sức lực hao tổn quá độ, tương đối hoàn hảo chút ít. Ăn vào đan dược chốc lát liền khôi phục nguyên khí. Trên đài... vẻ mặt của sáu vị đạo quân quỷ dị nhìn mấy người bọn họ tận thiện rốt cục không nhịn được hỏi mới vừa rồi đó là thiên hòa cơ u cốc đã sớm chuẩn bị ứng đáp nên lời nói ra cũng rất thuyết phục lập tức gật đầu nói không sai nhưng cũng không phải là thiên hỏa của bản thân chẳng qua là vạn bối tình cờ nhận được một khối phong ấn thiên hỏa dùng một chút linh thạch hỏa lực Phóng thích ngọn lửa thôi. Làm sao các ngươi có thể khống chế ngọn lửa này? Tế tường đạo quân vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Mấy tu sĩ kết đan sơ kỳ nho nhỏ. Coi như là một chút hỏa lực của thiên hỏa cũng không phải là bọn họ có thể gánh chịu được rất tốt. Nhìn kết quả năm người thương bộ tề sẽ biết. vạn bối từng ở tích quốc nhận được một phần băng hỏa thần vương lưu lại khống hỏa trận đồ. Cơ u cốc đáp. Hắn vừa nói như thế. Không ít người liền hiểu được. Mới vừa rồi doãn tử trương hợp lực lấy đá trọi cứng, chịu công kích mãnh liệt thương bộ tề, chính là vì tranh thủ thời gian để cho cơ u cốc ở trên lôi đài bày khống hòa pháp trận. Cho nên mấy người bọn họ không có chuyện gì, nhưng thương bộ tề lại chết cháy tại thiên hòa mãnh liệt. Chỉ cần thực lực ba người doãn tử trương hơi kém hoặc tốc độ bày trận của cơ u cốc hơi chậm, bọn họ sợ rằng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Từ góc độ này mà nhìn, Mấy người này là yên tâm giao tánh mạng của mình cho đối phương. Sự tín nhiệm cùng ăn ý ở tu sĩ hiện nay như vậy thật là hiếm thấy. Nếu như cơ u cốc không có thạch ánh lục toàn lực phối hợp, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành khống hòa trận pháp phiền phức, mà sở dĩ doãn tử trương chủ động đứng mũi gánh chịu thương bộ tề đánh tới. Cũng là bởi vì hắn đã trải qua vô thanh kinh lôi tẩy tùy dịch kinh, cường độ thân thể đủ để sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hôm nay cuộc chiến nhìn như hung hiểm, thật ra thì hết thảy ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của cơ u cốc. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 278, Quán tính biến thái Phần quan trọng nhất trong kế hoạch của cơ u cốc là thiên hòa do Chu Chu cung cấp. Vốn là bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ dùng cách này. Chẳng qua là Chu Chu sợ bọn họ gặp chuyện không may, âm thầm tìm doãn tử chương hỗ trợ đánh yểm trợ. Lên lén cùng tiểu chư hợp thể Dùng phương pháp phong Ấn trường sinh tiên hỏa Ở bên trong một đan đỉnh nhỏ Cái này học được từ đề thiện thượng Đây chính là pháp bảo cứu mạng Chu chu vì các sư vinh sư tỉ Mà chuẩn bị nếu như gặp ngỡ sinh tử đại nạn Tự mở ra phong Ấn phóng hỏa giết người Nhưng khi nàng giao hỏa đỉnh cho cơ u cốc Bọn họ mới phát hiện mặc dù nàng chỉ phong ấn một chút ngọn lửa nho nhỏ, nhưng uy năng khổng lồ thì các sư vinh sư tỷ vẫn không cách nào có thể thao túng.